làm sủng phi như thế nào. Nụ mễ khôi khôi. Chương 99, nhị ca. Cờ, các bạn đang nghe truyện tải truyện aud.xyz huyện, huyện Chiêu Nghi bị hoàng thượng săn xảy ở chỗ Thái Hậu. Cũng không biết là người nào nhiều chuyện truyền ra bên ngoài. Không được nửa ngày thì tin tức này dường như là có chân. Ở trong cung vòng vo một lần, Nguyễn Chiêu Nghi tựa hộ là thất sùng rồi Chúng phi tần xem xét một lúc Sắc sơ Sơ Quỳ Quỳ Y Nâu Là hoàng thượng cũng chưa từng đặt chân vào chiêu dương cung Chuyện Nguyễn Chiêu Nghi bị thất sùng đắt là ván đã đóng thuyền rồi Số người hả thê cũng không hít Lại nghe tin huyển triêu nghi cầu xin Thái Hậu cho đi ngũ Đài Sơn cùng Cũng không ít người ngấm ngầm cầu thần bái Phật Cầu cho Thái Hậu nương nương đưa huyển triêu nghi xuất cung càng nhanh càng tốt Chỉ là huyển vẫn rất bình thản Mỗi ngày đến chỗ Hoàng Hậu Thịnh An Sau đó lại đến từ Ninh Cung làm bạn với Thái Hậu Ngày qua ngày cũng không quá nhàm chán Nhưng mà mình bây giờ có xu hướng đang bị thất sủng Thỉnh an ở chỗ hoàng hậu cũng không thiếu phi tần hiếu thắng Thỉnh thoảng đâm trọc vài câu A huyền cũng không giận Những người này chỉ là tiểu nhân mà thôi Phân vị so với mình thấp hơn lại không được sủng ái Nhưng vậy cũng dám ở trước mặt mình làm trò Cũng không biết ai là người đứng phía sau Kẻ ở sau lưng những chuyện này mớ đáng để cho A huyền kiên kỳ Hiện tại vẫn có Thái Hậu Nương Nương làm chỗ sửa Nên không bị kẻ khác khi dễ Nhưng Thái Hậu Nương Nương đi lễ Phật Những phi tần bị kiềm chế sẽ đến cửa cây sự liên tục mà thôi Ngày ấy Hoàng thượng nói những lời đó thật tổn thương người khác A huyền không biết được phải làm thế nào mới có thể làm cho hoàng thượng hài lòn. Quả thật là đế tâm khó sọ. Sùng áo thì làm gì cũng tốt. Lúc đã chán xét vứt bỏ mình thì dù nói gì cũng có thể bị nghĩ là nổi gián Quả nhiên là bản thân đã quá ngây thơ rồi. Kỳ thực bị phi tần ước hiếp A huyền cũng không sợ là bản thân không có cách nào để đối mặt với vị kia. Nói nàng khiếp đảm cúng đúng trốn tránh cũng được. Dù sao Á Nguyễn cũng đã hạ quyết tâm cầu xin Thái Hậu đưa mình xuất cung rồi. Kinh Đô Ôn Phủ Bên trong đại sảnh tập trung con trai lớn của Ôn Phủ. Ngay cả người một mực ở bên ngoài làm thương nhân rất ít khi thấy Ôn Hoài tam thiếu ra cũng trở về. Ô thể thấy được là đại sư phát sinh. Ôn phụ ngồi trên chủ vị không có biểu tình gì. Áo mũ không chỉnh tề cũng không biết là mới từ chỗ ôn nhu phấn son nào mớ về. Từ lúc bị bãi quan, Ôn phụ luôn mệt mỏi không phấn chấn. Cả ngày chỉ biết vùi đầu ở quan hoa lâu. Sắc mặt tái nhợt cùng phu cũng có thể thấy được đắc trầm mê nữ sắc. Thân thể cũng đã sắp bị móc sống Mà ôn phu nhân có tôn tử Con trai lớn nhất cũng đã tự lập Chống đỡ nổi đại gia đình Đối với ôn phu rất lười quản Chỉ cần không làm nên chuyện lớn gì Những thứ khác liền mắt nhắm mắt mở cho qua Ôn phu nhân ngồi cạnh đỏ vành mắt Thỉnh thoảng khóc thúc thiết Mà chủ mẫu trưởng quản mọi chuyện trong phủ hiện nay Tẩu tử của A Nguyễn cũng bên cạnh ôn Nhu khuyên nhủ Chỉ là ôn phu nhân tâm trạng kích động Mặc dù đã khuyên bảo lâu nhưng vẫn không bình tĩnh lại được Nương chớ lo lắng Nhi tử đã truyền tin cho bạn bè ở Trấn bắc Cũng thỉnh các quan viên dọc đường đi hỗ trợ chú ý Nếu có tin tức của nhị đệ Chắn sẽ thông báo với chúng ta Ôn tuân luôn vững vàng Tuy là trong lòng rất sốt ruột Nhưng vẫn phản ứng nhanh nhất Tam thiếu ra ôn hoài Cũng đứng xa khuyên nhủ Nhi tử làm ăn Ở phía tây bắc Cũng có nhiều bằng hấu Lúc nãy đã cho người Chuyển tin đến đó Còn kèm theo bức họa của nhị ta Nếu họ gặp được Chắc chắn sẽ chiếu cố Nguyên do chuyện này là mấy ngày trước, ôn phủ nhị thiếu ra ôn Trạch để lại một phong thư. Nói là muốn đến biên giới Tây Bắc Tổng quân đánh sẵn. Lấy một thân võ nghệ đền đáp quốc gia. Lúc đó đã bỏ đi. Ôn phu nhân làm sao không biết được nhi tử đang tìm cách nếu nói là muốn đi Tây Bắc Tổng quân. Đó là mục đích không thể không đạt. Mà lúc ôn phu nhân phát hiện thư đã phái người tìm kiếm nhưng một chút tin tức cũng không có Dù sao cũng là con trai ruột của mình Biên giới Tây Bắc rất loạn Làm sao ôn phu nhân có thể không lo lắng Lúc trước là mình nói nó yên tâm luyện võ Chuẩn bị tham gia võ khảo Hiện tại thật là chế xíu nói đến đây Ôn phu nhân không nhịn được lại khóc thúc thích. Ôn tuân trầm ngâm một lúc. Suy nghĩ nên mở miệng như thế nào. Nhị để ôn chạch đát luyện võ nhiều năm. Công phu cũng tốt. Tuy nói xuất môn lịch luyện không có kinh nghiệm. Nhưng chắc chắn có thể tự bảo vệ mình. Nhị để thân thủ tốt. Chỉ là xuất môn lịch luyện không có kinh nghiệm. Ra ngoài như vậy cũng tốt Chỉ sợ lúc đến được chiến trường Tây Bắc trên người không có ngân lượng Khi đó sẽ trở khoe Hơn nữa con cùng tam để cũng đã truyền tin ra ngoài Trên đường nếu có bằng thứ gặp được Tất nhiên sẽ chiếu cố Nương hãy riêng nhấn chờ một chút Đừng khóc sẽ hại thân thể Nói là vậy Nếu vạn nhất nó xảy ra chuyện gì Đây không phải là ôn phu nhân càng nghĩ càng bất an Đã khóc đến nỗi không nói nổi Mà ôn phủ ngồi một bên từ đầu đến cuối Cũng không mở miệng nói câu nào Tựa hổ mọi chuyện ở trước mắt đều là trò vui Mọi người khuyên nhủ thật lâu Chuyện ôn phủ nhị thiếu xa ôn Trạch mới lắng xuống bầu không khí bên trong nữ thư phòng bị dồn nén đến mức không thở nổi Mà vị đang ngồi trên chủ bị đang bận rộn chính sự kia lại còn không ngừng tản ra hàn khí Mở miệng nói lời nào cũng làm cho cung nhân nhìn không được mà run sợ Lý đắc nhàn trong lòng yên lặng thở dài Động tác mày mực cũng dừng lại Nhìn bộ sáng lúc này của hoàng thượng Trong lòn lý đắc nhàn không nhịn được thầm nói với hoàng thượng Ngày xem ngày như vậy là vì cái gì vậy Có chuyện thì chỉ cần cùng huyện chiêu nghi nương nương hảo hảo nói chuyện là được Cần gì phải tự biến mình thành cái sạn này chứ Huyện chiêu nghi không thoải mái Ngày cũng không vui vẻ gì Ngay lúc Lý Đắc Nhàn tính toán xem nên khuyên nhủ hoàng thượng như thế nào thì tấm phải đưa tấu trương đến Hoàng thượng xem xong thì mày nhíu lại thật lâu cũng không có sáng ra Toàn thân lại tỏa ra hàn khí nặng hơn Lý Đắc Nhàn cho dù lá gan có lớn hơn nữa cũng không dám nói những chuyện đó với hoàng thượng vào lúc này Kinh Thành nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Ôn Phủ Vi An huyện được sủng án mà bị dòng ngó. Mà ôn ra nhị thiếu ra lặng lẽ đi Tây Bắc Tổng quân bị người ở Kinh Đô truyền nhau chế xíu. Nếu đã có thể thông qua khảo võ để vào triều làm quan thì tội gì lại đến chiến trường Tổng quân làm gì? Ôn ra nhị thiếu ra không phải là một tên ngốc sao? A huyển ở trong cung tất nhiên cũng biết việc này. Nếu ôn tuân đã nhờ phả đồng liêu, vốn cũng không có ý đem việc này xấu xếm. Để A huyển không phải lo lắng khi nghe người khác chuyện nhau. Ôn tuân tất nhiên đã sớm thông báo tin này vào cung. Phi tần hậu cung rốt cuộc cũng tìm được cơ hội tốt để đùa cực huyển chiêu nghi một phen. Sẽ chờ một cơ hội thích hợp Tất nhiên sẽ làm cho huyện chiêu nghi đẹp mặt Tuy là huyện đã cố tình tránh những trường hợp như vậy Nhưng vẫn không thể tránh những kẻ đã cố tình tìm đến cửa để làm mình không thoải mái Mới vừa bước ra khỏi tử ninh cung không bao lâu A huyện đã bị nhóm người của Trần Quý Tần chặn lại Dịu dàng khéo léo mời A huyển đi dạo ngự hoa viên một vòng Không cần nghĩ cũng biết những phi tần này không có thiện ý Nhưng A huyển cũng không có ý lùi bước Cười yếu ớt đáp đứng Bị những người phân vị thấp hơn chặn đường nếu mình tách ra Không khỏi sau này bị những phi tần khác chèn ớt đến không thể phản khán Hoa bên trong ngựa hoa viên đã sớm nở rộ Muôn hồng nhìn tiếc đẹp rực rỡ Lại được cung nhân rốt lòng trong bón Phóng tầm mắt nhìn ngự hoa viên quả thật là nơi có cảnh đẹp Chỉ là bên trong đỉnh Mấy phi tần quần áo đẹp đẽ quý giá So với bách hoa trong vườn cũng không hề thua kém Mỹ nhân đàm tiếu Từ bên ngoài nhìn vào giống như là một mơ U Vinh quy, quy Cường Tranh vẽ Nhưng mà nếu là ở gần nghe những vị này nói Sẽ không có ý tưởng này đâu Ngồi ngay ngắn trong đình A huyện sao lại không biết ý đồ của những vị phi tần này Sấn đầu là lão nhân trong cung trần quý tần Điểm này A Nguyễn cũng không phải là không thấy Trần quý tần chính là người lúc mình đang thỉnh an hoàng hậu thì nhảy ra khiêu khích Mà bản thân lại không được thánh sủng Có thể thấy được chỉ là một kẻ mượn gió bẻ măng Thảo nào theo hoàng thượng lâu như vậy Cũng chỉ có thể là một quý tần mà thôi Tiếp đến các phi tần sẽ được tăng phi vị Cũng chỉ có một mình nàng ta là không được Trần Quý Tần cũng đánh giá A huyện Thấy nàng thần sắc bình tĩnh nâng chén trà lên nhấp một ngụm Tựa hồn là thực sự đến nắm hoa Biết là bị cười nhạo lại hoàn toàn bình tĩnh Chết vì xỉ diện Vừa nói vài câu nhàn nhạ Trần Quý Tần trực tiếp đi vào trọng tâm câu chuyện Nghe nói ca ca của huyện Chiêu Nghi lặng lẽ đi Tây Bắc Tổng Quân, huyện Chiêu Nghi cũng đừng trách Tần thiếp lắm mồm cái này. Chỉ là Trần Quý Tần còn chưa nói hết, đã bị A huyện cắt ngang. Nếu Trần Quý Tấn cũng biết mình lắm mồm, không nhanh chóng im miệng có phải là cần nhắc nhở không? Trần Quý Tần không học tốt nữ giới thì phải... Lựa chọn cách để nói Không dùng áp ngữ Sau đó lại nói Không luận phẩm chất Phụ nữ bình luận Có phải trần quý tần vào cung quá lâu Cho nên ngay cả những điều này cũng không nhớ được Không bằng trở về chép lại 180 điều đó một lần để nhớ lại đi Trong lúc nhất thời Nụ cười đắc ý trên mặt Trần Quý tần cứng đờ. Tuy là cố ý muốn đâm A Uyển vài câu, nhưng dù sao vẫn cố kỳ thân phận của Uyển, lập tức cũng chỉ có thể cúi đầu nhận tội. Trần Quý tần vị phân cao nhất xung phong đã bị như vậy. Mấy binh tôn tư phép kia tự biết bản thân không phải là đối thủ của Uyển. Nói nhảm vài câu liền cáo lui A huyền lấy tay nhẹ nhàng Phủi phủi ốm tay áo Đứng dậy hồi cung Mấy người trần quý tàn nào Dám nói gì nữa A huyền ngồi kiểu Xứng sỡ xuất thần suy nghĩ Bạc lộ bên cạnh nhân tiện nói Chủ tử tức giận sao Mấy người trần quý tần làm như vậy Có thể thấy được nói đến đây Bạc lộ ngừng lại. Nàng thân là một mô tì lại nghị luận về chủ tử là bất kính. Không thể làm gì khác hơn là dừng câu chuyện lại. Chủ tử vì các nàng mà tức giận là không đáng. Mồn cung cũng không có tức giận có gì mà phải tức giận chứ. A huyện quay đầu liếc nhìn bạc lộ. Cười nói. Chỉ là nghĩ... Hiện tại đã có người đến cửa Sau này không biết xem náo nhiệt như thế nào đây May mà lúc nãy đụng phải Trần Quý Tần Nếu như đụng phải mấy người như Hiền Phi Mà các nàng lại cố tình làm khó Chính là sẽ không tránh được Bất quá Trần Quý Tần đã đến Mấy người khác cũng sẽ nhanh đến thôi Bạch lộ nhìn bộ sáng khổ não của chủ tử Trong lòng bất lực Từ lúc ở tử ninh cũng bị hoàng thượng săn sảy Đến nay cũng không có nhắc đến hoàng thượng Có thể thấy đang rất tức giận Đến nay vẫn chưa nuôi giận đi A huyện trống cầm nhìn xa xăm Trong lòng nghĩ đến chuyện của nhị ca ôn chạch A huyện không khỏi thở dài Nhị ca đến nay cũng không có tin tức Cũng không biết là như thế nào Trên đường gặp giặc cỏ thổ phỉ thì làm sao Tuy nói công phu của nhị ca tốt Nhưng song huyền nan địch tứ thủ Nếu có thể bình an đến chiến trường Nhưng chiến trường là nơi đao kiếm không có mắt Trong lúc nhất thời A huyền càng phiền muộn hơn